Còn ngươi lại phái ra một phần tư chủ lực của mình. Đoạn vân thổi mũi kiếm. Lạnh lùng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 439. Trực tiếp bị hách vào nhìn bảy khô lâu vương cấp phía sau. Khô lâu Hoàng A lá Đức Mễ hiểu được nguy cơ hôm nay. Đối phương có thể ngay trước mặt mình giết bảy thủ hạ đắc lực nhất. Việc này nói lên điều gì? Thực lực đối phương rõ ràng mạnh hơn mình. Trước sau 10 khô lâu vương cấp chỉ như những con kiến mặc cho nam nhân này giết. Còn mình rất có thể sẽ là con kiến kế tiếp. Quả thật hắn không biết. Đoạn vân có thể miễu sát những ai có cấp bậc thấp hơn. Nhưng chống lại cấp bậc cao hơn thì hắn phải phí chút công phu. Từ cấp bậc năng lượng. Giai vị của khô lâu hoàng A lá đức mễ khoảng chừng cấp 17 đỉnh giai Cấu tạo bản thân của hắn đảm bảo cho hắn có một lực phòng ngự nhất định. Nói về lực phòng ngự Tên gia hỏa này cường đại hơn sự khả nỗ bỉ một chút. Còn về tốc độ tên gia hỏa này hơi yếu hơn. Đoạn vân muốn chống lại tên gia hỏa này chỉ cần để ý một chút là khó có thể thất bại. Còn nếu muốn đánh bại tên gia hỏa này, hắn cũng không dễ dàng gì làm được. Khô lâu có bộ xương cứng. Bộ xương này có thể đem lại sự bảo vệ khá chắc chắn cho linh hồn. Cách duy nhất mà đoạn vân có thể đánh bại tên gia hỏa là dựa vào những khớp nối. Nhưng vì cấp bậc của khô lâu hoàng thật sự rất cao. Đoạn vân hiểu rõ đánh bại tên gia hòa tuyệt đối vất vả hơn việc chiến thắng Sử khả nỗ bỉ. Nhưng dù sao khó có thể thất bại, Vậy thì cứ đánh một trận rồi tính tiếp. Đối với đoạn vân. Đánh hay không cũng là một vấn đề. Có thể không cần đánh mà khuất phục được không nhỉ. Đoạn vân vung kiếm lên. Vẻ mặt sảng khoái nói. Ta cũng không gạt ngươi. Vừa rồi ta đã đại chiến với Sử khả nỗ bỉ một trận. Sử khả nỗ bỉ đã thất bại. Ta bây giờ muốn đi gặp ngươi khiêu chiến. Ta hy vọng ngươi có thể đánh bại ta, tử thần thua trong tay ngươi à? La Á Đức Mễ giật thoát mình, phải biết rằng vì thân phận thứ hai là linh hồn thần vương, sử khả nỗ bỉ chưa bao giờ bại dưới tay bất cứ kẻ nào, đến cả quang minh thần mà mình kiêng kỵ cũng chẳng có một biện pháp nào đối phó với sử khả nỗ bỉ. Còn mình đánh với sự khả nỗ bỉ cũng chỉ lưỡng bại câu thương Tên nam nhân trước mặt lại có thể đánh bại được tử thần cường đại mà chẳng thấy hắn bị thương tổn gì Đoạn vân cười cười Lôi ra cái bát linh hồn và lưỡi hái tử thần Hai vật này đều là bảo bối của tử thần Ta hy vọng ngươi cũng có một hai kiện bảo bối Đến lúc ngươi bỏ của chạy lấy mạng Ta hy vọng cũng kiếm được chút đỉnh tiền vốn Sự khả nỗ bỉ Khô Lâu Hoàng A lá Đức Mễ chỉ chỉ sau lưng Đoạn Vân. Đoạn Vân và năm ma sủng toàn bộ đều quay lại nhìn. Khi Đoạn Vân quay đầu lại nhìn. Mặt Khô Lâu Hoàng nở nụ cười gian. Nhìn thấy mình lừa được Đoạn Vân. La Á Đức Mễ lập tức lắc mình nhanh chóng lùi về địa ngục. Tên Gia Hỏa còn nhanh chóng khép vết nứt lại. Ta đâu có ngu. Không thấy hai bảo bối của tên Gia Hỏa tử thần đã biến thành chiến lợi phẩm của người ta sao. Mười khô lâu vương cấp bị người ta miễu sát Mình làm sao còn dám đánh với người ta Không hiểu sao ta lại trêu chọc phải một đối thủ cường đại như vậy An tâm sống ở địa ngục chẳng tốt hơn sao Nhân giới có gì hay ho Ánh nắng mặt trời mạnh như vậy không thích hợp với sinh tồn của những sinh vật địa ngục Hà tất vì một dục vọng nho nhỏ mà đem lửa đốt mình Ngươi đừng chạy chứ Đoạn vân quay về La Á Đức Mễ đang đóng vết nứt không gian oanh kích một luồng chân khí cương mãnh. Chân khí cường đại bắn thẳng vào ngực La Á Đức Mễ làm cho năng lượng cả người khô lâu hoàng rối loạn. Nhưng hắn cố nén năng lượng hỗn loạn. Một lần nữa bộc phát lực lượng cường đại đóng vết nứt lại. Sau chuyến viếng thăm nhân giới, La Á Đức Mễ nhìn thương tổn trên ngực mình vẫn còn sợ hãi tự nhủ, nguy hiểm thật. May mà không phải một kích cực mạnh. Không thì bổn hoàng không chết cũng gãy xương. Năng lượng gì vậy nhỉ? Lại thiêu đốt cả linh hồn ta. Nam nhân này thật sự là quá kinh khủng. Vết nước này không ổn định cần khép chặt lại nữa. Mang theo tiêu ý. Đoạn vân thu những thủ hà của khô lâu hoàng vừa bị mình giết chết vào thái cực đồ. Tại sao vừa rồi ngươi mắc lừa như vậy? Phi hiệp không hiểu hỏi. Đoạn vân cười cười nói. Thứ nhất, ta không tự tin bắt được tên gia hỏa này. Ta đánh bại được tử thần. Đánh chạy khô lâu hoàng. Chiến tích như vậy đủ để uy hiếp cả địa ngục rồi. Như vậy địa ngục sẽ không dám phát khởi xâm lăng nhân giới trên đại lục nữa. Ta nghĩ tới việc trên dưới một năm nữa sẽ đưa quân xuống địa ngục. Ngươi thật đánh không lại tên gia hòa sợ chết vừa rồi à. Vì tử cười hì hì hỏi đoạn vân. Các ngươi còn nói nữa. Đúng là các ngươi cố gắng quá mức mà cho nên đến bây giờ thực lực mới chỉ có chút xíu như vậy. Nếu không lão đại ngươi đâu khổ cực như vậy chứ. Như trước kia, ta cũng chỉ cần đứng một bên nhìn, giống như xem phim. Còn bây giờ cái gì cũng phải ta tự mình ra tay. Đoạn vân nói vẻ bất mãn, chúng ta đã rất cố gắng rồi. vì tử bị đoạn vân nói thế ngượng cúi đầu xuống. Chuyện được ca tại chuyện ha Nói đùa với ngươi đó, hỏi con chó đó một chút. Hỏi hắn có biết địa ngục có bao nhiêu vết nứt không gian thông với nhân giới không? Đoạn vân vận khởi không gian ma pháp bịt kín vết nứt này lại. Mấy tên ra hỏa địa ngục mà muốn từ nơi này tiến vào nhân giới. Trừ phi họ cũng có năng lực biến thái như đoạn vân mới mở ra được. Con chó đó nói có bốn vết nứt giữa địa ngục và nhân giới. Một chỗ là nơi tử thần sự khả nỗ bị đi vào. Một chỗ là lạc nhật hạp cốc. Còn có chỗ này nữa. Cửa cuối cùng là ở thâm cốc trong vùng đất Hải Giới. Cũng là nơi lần trước Đại quân lam và Bạch Hùng Thủy Hệ đóng quân. Tiểu Phi Hiệp chỉ con chó ba đầu lúc này trông đã có vẻ đáng yêu hơn. Trả lời cho Đoạn Vân, phòng trừng cuộc chiến đấu bên ngoài cũng đã kết thúc. Chúng ta tới Hải Giới một chuyến xem. Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ. Lướt nhanh như sao băng từ huyệt động đi ra ngoài. Thái cực đồ của Đoạn Vân làm nhiệm vụ dọn dẹp chiến trường. Thu thập tất cả khô lâu và linh hồn xung quanh, những khô lâu này có thể làm cho thái cực đồ trở nên cường đại hơn, còn những linh hồn cũng là một liều thuốc đại bổ, khi đoạn vân bay trên bầu trời bình nguyên. Chiến đấu giữa nhanh sói và khô lâu đại quân đã chấm dứt, một bộ phận tướng sĩ nhanh sói truy kích đám khô lâu đang chạy sang hai bên, sau khi đại chiến xong, đoạn vân thu tất cả khô lâu linh hồn bị giết vào thái cực đồ. 400 vạn linh hồn và khô lâu quả là một tài nguyên rất quý cho đoạn vân và thái cực đồ. Nó sẽ làm thực lực đoạn vân tăng lên khá nhiều. Tất cả mọi việc đã ổn định xong. Đoạn vân đi tới thâm cốc hải giới. Chính là cái thâm cốc nơi có thông đạo giữa địa ngục và nhân giới. Thông đạo này hơi lớn. Hơn nữa đầu bên kia là một thế lực địa ngục khá hòa bình bất tử thú hoàng danh y. Trong ba thế lực lớn ở địa ngục. Thực lực của danh y có thể xem là cực mạnh, nhưng danh y vì là thú loại, hắn không thu dân chúng không phải là thú loại. Dưới tay hắn, tầng lớp cao tầng về cơ bản đều là thú tộc bất tử địa ngục, hoặc là nhân giới. Đây là những ma thù, áo thú hoặc là hải thú đã chết, chủng tộc dưới tay tử thần sử khả nỗ bị thì tạp nham. Hắn có số lượng dân chúng nhiều nhất, số lượng dân chúng dưới tay hắn đã đạt tới vạn ức. Về cơ bản đều là những loại cấp thấp, nhưng tử thần cũng có khá nhiều thủ hà cường giả. Dưới tay hắn có rất nhiều kỷ sĩ địa ngục, cường giả của nhân giới đại lục tụ tập trên vạn năm. Lần hắn thu được nhiều thủ hà nhất chính là những trận đại chiến nhân ma hoặc là thần ma khi xưa. Bởi vì mỗi một lần đại chiến, số lượng binh lính tinh nhuệ bị chết lên tới ngàn vạn sinh linh. Số lượng kỷ sĩ địa ngục của hắn nhiều hơn số lượng khô lâu đại quân của khô lâu hoàng nhiều. Theo như con chó ba đầu thuật lại. Kỷ sĩ địa ngục chia làm 4 cấp. Kỷ sĩ cấp 1 tương đương với vũ lực cấp 11 trên đại lục. Tử thần có một ước cao thủ như vậy. Khô lâu hoàng chỉ có 3.000 vạn khô lâu cấp 11 thôi. Kỷ sĩ cấp 2 tương đương với vũ lực cấp 12 trên đại lục. Tử thần có hơn 1.000 vạn. Còn khô lâu hoàng có 400 vạn khô lâu cấp 12. Kỷ sĩ địa ngục cấp 3 tương đương với đấu thần trên đại lục. Tử thần có 50 vạn, còn khô lâu hoàng có 20 vạn khô lâu cấp 13, kỷ sĩ địa ngục cấp 4 tương đương cấp bậc chân thần ở đại lục. Tử thần có 1 vạn, còn khô lâu hoàng có 4.000 khô lâu cấp 14, cấp 15 tử thần có 60 con tam đầu khuyển địa ngục, còn có 300 câu hồn sử giả. Bên khô lâu hoàng có 400 khô lâu cấp tướng, về phần cấp 16, tử thần có 60 nam tước địa ngục. Theo lời đồn gần bằng ma thần vệ, còn khô lâu hoàng có 40 khô lâu cấp xoái. Nhưng bây giờ chỉ còn có 20 tên thôi. Đối với vết nứt ở hải giới thâm cốc, đoạn vân không dám sơ ý. Hắn dùng không gian ma pháp tăng cường trên bề mặt vài cấm chế. Có cấm chế này, những sinh vật địa ngục muốn tiến vào nhân giới phải trả giá đắt. Chỉ cần vừa động nó sẽ kinh động đoạn vân ngay. Tháng 10 thật sự là một tháng mùa thu bận rộn. Ngày 6 tháng 10 đã xảy ra nhiều việc như vậy, đầu tiên là sáu ma thần vệ, sau đó xuất hiện cho ba đầu, sau lại xuất hiện tử thần, rồi sinh vật địa ngục xuất hiện ở lạc nhật hạp cốc, nhanh sói đại chiến, rồi thác nước tử vong xuất hiện vô số khô lâu, tiếp tục đại chiến, và cuối cùng là khô lâu hoàng xuất hiện rồi chạy mất, đoạn vân giết ma thần vệ, đánh bị thương nặng tử thần, dò khô lâu hoàng chạy mất dép. Những địch nhân mà Đoạn Vân gặp phải càng lúc càng cường đại. Tên biến thái không tiếc gì. Tìm mọi cách tăng thực lực thủ hạ mình lên. Mùi vị một người gánh vác mọi việc quả hơi khó chịu. Sau khi tất cả đã ổn định mọi việc. Hắn và đám quân chủ lực vũ lực bắt đầu bế quan thay nhau tu luyện. Đương nhiên. Trong quá trình tu luyện. Khổ cực nhất chính là tên Đoạn Vân biến thái. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. 440, lưỡng niên vô sự thời gian tửa thoi đưa. Hai năm trôi qua cái vèo, bánh xe lịch sử đã lướt qua năm Trung Hoa thứ bảy. Bây giờ đã là tháng 10 năm thứ 8 Trung Hoa. Trong hai năm này xảy ra không ít việc. Nhưng trọng yếu nhất là ma thần vệ không xuất hiện thêm lần nào nữa. Ma giới vẫn còn toàn lực chuẩn bị cuộc chiến xâm lược như trước. Họ thời khắc nào cũng đợi vết nứt không gian mở ra. Đoạn vân vốn là không gian thần vương nên hiểu rất rõ. Chỉ cần mình không muốn, vết nứt vĩnh viễn sẽ không thể tự động mở ra. Trong thời gian 2 năm, tên đoạn vân biến thái chuyên cần tu bộ vết nứt không gian giữa nhân giới và ma giới. 4 tháng 6 năm nay vết nứt không gian có thể rung động mở ra, nhưng lại bị tên đoạn vân biến thái làm khửng lại. Hán một khi cảm thấy vết nứt không gian muốn mở rộng ra, lập tức dùng không gian ma lực hàn vết nứt lại. Một ma giới, nho nhỏ, đoạn vân không coi vào đâu, nếu không vì tên ma thần kia, đại quân của hắn đã sớm tràn vào ma giới. Đoạn vân cân nhắc, trước khi tiến công ma giới, hắn phải bình định xong địa ngục, tên sử khả nỗ bị ghê tởm. Cái tên nam nhân đẹp trai khả ố tuyên bố muốn cướp đàn bà của mình tuyệt đối phải chết, không giết tên gia hỏa này. Đoạn vân quả thật cũng lo mình sẽ bị ma thần giết chết trước. Cho dù sau này không địch lại ma thần chỉ cần tiêu diệt tên gia hỏa tử thần hèn mọn trước. Mình có chết cũng sẽ tâm cam mà ra đi. Chứ mình mà chết đi trong khi tên sử khả nỗ bỉ còn sống. Lão bà mình bị tên kia đoạt đi. Mình tìm ai mà khóc lóc than van đây. Thời gian 2 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Đại lục phát triển kinh khủng. Bây giờ lực lượng hạ tầng ở đại lục bước vào một cấp bậc mới. Thánh ma đạo pháp thần. Đều trở nên đầy rẫy trên đại lục. Nói cách khác, trên đại lục càng lúc càng có nhiều tên gia hỏa cường đại. Nếu không biết đại lục có năng lực chịu đựng rất tốt, đoạn vân hơi lo thế giới này sẽ bị những tên cường giả đó phá nát. Phải thừa nhận thực lực của nhân giới bây giờ phải nói bằng hai chữ, rất mạnh. Bản thân mình chỉ cần dùng một kích là có thể hủy diệt thế giới. Hai tên thần hoàng và thậm chí cả ma thần cũng không chắc có năng lực đó. Nông dân trên đại lục nói chung đều là ma pháp sư trung cao cấp, cấp 6, còn xuất hiện vài người đặc biệt xuất sắc đã là ma đạo sư, thánh ma đạo sư, thậm chí đã xuất hiện không ít pháp thần, về phần ma pháp sư chuyên nghiệp. Cấp bậc của họ càng kinh khủng hơn, ở trường cao đẳng, người không đột phá tới pháp thần thì sẽ không cho ngươi tốt nghiệp, sau khi học 5 năm phổ cập giáo dục, cấp bậc khi tốt nghiệp cũng phải là ma đạo sư. Đệ tử trên đại lục cũng quá nhiều, chứng chỉ tốt nghiệp càng ngày càng không có giá trị. Nghe nói rất nhiều trường ma pháp còn đang không ngừng đề cao cách tính điểm ma pháp tốt nghiệp. Đương nhiên, dưới thế chế giáo dục này, rất nhiều loại ma pháp mới cũng được sáng tạo. Đoạn vân tin rằng, thông qua việc lý luận ma pháp từng bước nâng cao, cấp bậc ma pháp thế giới tương lai sẽ không ngừng được đề cao. Tựa như khoa học kỹ thuật trên địa cầu không ngừng đổi mới phát triển vậy. Ma Pháp Ở ma Pháp thế giới cũng sẽ không bao giờ ngừng lại mà liên tục được phát triển. Phương diện tu luyện vũ khí cũng có chế độ giáo dục như vậy. Không đạt tới kiếm thần không cho tốt nghiệp. Hơn nữa muốn tốt nghiệp học viên còn phải giảng giải rõ về những hiểu biết của mình về vũ kỹ kiếm thuật. Việc này làm võ học được phát triển không ngừng. Bên cạnh ma Pháp học, vũ kỹ học ra, tế tự học, Quân sự học, lịch sử học, đủ loại khoa học cũng được phát triển rất mạnh trên đại lục. Tên đoạn vân biến thái này muốn kiến tạo nhân giới thành một thế giới văn minh ma pháp trình độ cao. Hắn muốn trăm năm sau có thể có tàu vũ trụ ma pháp. Những suy nghĩ của hắn cũng không phải là viễn tưởng. Đây là một ý nghĩ có logic và khá thực tế. Nơi này có mặt trời, nhân giới, thần giới. Như vậy đây chỉ là những điểm nhỏ trong vũ trụ mà thôi. Đến lúc mọi người đều đạt được cuộc sống vĩnh hằng Cộng với sự phát triển của văn minh ma pháp Mình hoàn toàn có thể mang dân chúng của đại lục ra ngoài vũ trụ Đương nhiên Hắn cũng muốn trở lại địa cầu Nơi đó có một phần tình yêu của hắn Nhưng những việc này còn lâu mới đạt tới Đoạn vân bây giờ cần phải xâm lăng địa ngục Địa ngục ở nơi nào Đối với vấn đề này Đoạn vân vốn là không gian thần vương đã nghiên cứu qua Cuối cùng hắn kết luận là địa ngục ở dưới chân nhân giới đại lục. Mặc dù không biết nói như vậy đúng hay không, nhưng đoạn vân có thể khẳng định chứng ngại không gian giữa nhân giới và địa ngục là dưới đất. Ngày 6 tháng 10 năm Trung Hoa thứ 8, cách lần xuất hiện trước của sự khả nỗ bỉ vừa vặn đúng 2 năm, đoạn vân tập hợp 200 vạn tướng sĩ nhanh sói đại quân tụ tập ở xung quanh Lạc Nhật Hạp Cốc. Đoạn vân muốn phát động chiến tranh xâm lăng địa ngục, Đoạn vân sở dĩ dám phát động chiến tranh, không dựa vào gì cả chỉ dựa vào thực lực của mình. Thế giới này chỉ dựa vào chân thực lực mới nói chuyện được. Ai có thực lực người đó là lão đại, đoạn vân có thực lực, hắn sẽ là lão đại. Hắn dám tiến hành xâm lăng địa ngục, chuyện cũng không có gì để đáng làm ẩm lên. Cứ ngẫm mà xem, như ở thời hiện đại, ai có tiền người đó nói chuyện có trọng lượng nhất. Đoạn vân đã có năng lượng hủy diệt địa ngục, do đó hắn cũng không có ý định qua lại hữu nghị gì với đám địa ngục đó. Hắn đã có ý định xâm lăng địa ngục từ khi sự khả nỗ bỉ nói muốn cướp lão bà của hắn, rồi khô lâu Hoàng A Lá Đức Mễ lại đem hơn 400 vạn khô lâu tới Tây Đại Lục giết chết gần ngàn mục dân. Chuyện này thực sự làm hắn nổi giận, tên vương bát đản nào mà dám bất kính với Trung Hoa, vậy cứ rửa cổ cho sạch, chuẩn bị chịu chết đi. Thời gian 2 năm, dựa vào tài nguyên trong tay, đoạn vân chính xác đã mạnh hơn rất nhiều. Biết làm sao được, đều là do mấy tên chó má các ngươi ép ta. Cách đây 2 năm vào tháng năm Trung Hoa thứ sáu đoạn vân bế quan lần đầu suốt 1 tháng 40 ngày. Sau khi xuất quan, thực lực tên gia hỏa mạnh hẳn lên, hắn đã đột phá chân khí thái cực tới tầng thứ 10. Sau khi năng lượng ổn định, Cấp bậc thực lực của hắn đã đạt tới cấp 17 hậu giai Chống lại ma thần bây giờ cũng có chút tự tin. Nhưng đáng tiếc là sau khi đột phá tới cấp 17 hậu giai Trải qua gần 2 năm bồi dưỡng hắn vẫn dậm chân tại chỗ ở hậu giai Điều này làm cho hắn buồn bực không thôi. Hắn từ trước nay vẫn tu luyện và thực lực tiến nhanh như tên lửa. Còn lần này thiệt quá ẹ. Ngươi nói xem. Nếu bùn thiếu ra là cấp 18 vậy không chừng có thể miếu sát cả ma thần sao? Còn bây giờ ở mức chẳng cao chẳng thấp này có thể đánh thắng được người ta không chứ? Biết làm sao được? Thực lực của mình không tăng lên được vậy phải bồi dưỡng cho thực lực đám thủ hạ tăng lên vậy. Diệp Cô Thành sau khi dưỡng thương đã đột phá tới cấp 17. Dưới sự cực lực bồi dưỡng của tên đoạn vân biến thái. Sau khi hao phí 2 năm... Diệp Cô Thành thực lực mạnh hơn lúc trước 10 lần và đã bước vào nhóm cường giả cấp 17 trung giai. Sau này gặp phải đội trưởng ma thần vệ, cho Diệp Cô Thành ra miếu sát là được. Âu đặc tư lần trước bị đội trưởng ma thần vệ ma o câu đâm xuyên. Sau khi phục hồi còn mạnh hơn trước, dựa vào thân phận ma sủng thân cận của đoạn vân thực lực đột phá vượt lên cấp 17 và củng cố năng lượng ở cấp 17 sơ giai. Ni Khả cũng trở thành cao thủ siêu thần vương cấp 17 sơ giai. còn năm ma sùng hồn định thực lực ở cấp 17 sơ giai. năm tên gia hỏa khi cần năng lượng để tiến giai tìm đến đoạn vân nhờ giúp, việc cường hóa linh hồn của họ cũng nhờ đoạn vân cung cấp. năm tên gia hỏa bây giờ chống lại một tên đội trưởng ma thần vệ cũng không thành vấn đề. tám tên này có được vũ lực cấp 17 chủ yếu là do đoạn vân tài bồi, họ cũng là đám vũ lực đi theo đoạn vân sớm nhất. Có thể nói bọn họ là chủ lực của quân chủ lực. Có vũ lực này, Đoạn Vân mới dám thản nhiên khiêu chiến đám ma thần vệ. Thậm chí còn có gan chống lại cả ma thần kinh khủng. Mặc dù phần thắng vẫn không lớn như trước, nhưng cũng có thực lực liều mạng. Và cũng làm cho Đoạn Vân không còn sợ ma thần như trước nữa. Mười thần long cấp bậc năng lượng dừng lại ở cấp 16 đỉnh dai đã một thời gian. phòng trừng thêm một năm nữa bọn họ cũng có thể đột phá tới cấp 17. Đoạn Vân đột phá, người được lợi lớn nhất là đám nô lệ của Đoạn Vân. Tám tên nô lệ sau khi nửa chết nửa sống chiến đấu với ma thần vệ, về tu luyện lại từ trung giai đột phá tới cấp 17, đó là sự tình phát sinh tháng trước. Cấp 17 của chúng cũng không ổn định lắm, nhưng riêng từng người một mà phải chống lại một ma thần vệ bình thường cũng có phần thắng không nhỏ. Đám vũ lực còn lại hai năm trước đã là cấp 16 sơ giai, Vì khế ước nô lệ với đoạn vân, lại được đoạn vân nỗ lực tài bồi, đám gia hỏa đã đột phá tới hậu giai, thần vương hậu giai, 9 con kiến càng, 5 con hỏa long tiền sự, 8 đại hải giới ác thu 3 đại ngô công, 5 cử long tiền sự, 3 cử sư sát khí đầy người, 1 chim đại bàng, toàn bộ 34 tên nô lệ đều là thần vương hậu giai. Đám nô lệ thực lực thần vương với số lượng kinh khủng này trong thiên hạ xem ra cũng chỉ có tên đoạn vân biến thái này mới có thể làm được. Còn có yêu tinh vương Francis. Hắn và ba yêu tinh đại tướng quân thủ hạ hắn bây giờ đều đã là yêu tinh hoàng. Francis là ma vương hậu giai. Còn ba đại tướng quân yêu tinh khác có thực lực ma vương trung giai. Nhìn đám nô lệ với thực lực như vậy đoạn vân có thể đại ngôn không ngại ngùng mà nói rằng không phải ai cũng có thể làm nô lệ của bổn thiếu gia. Tên đoạn vân biến thái còn trực tiếp làm cho 120 thú nhân gia tộc, 20 ma thú gia tộc, bảy đại cuồng chiến sĩ gia tộc, vốn chỉ là chủ thần trung giai. Toàn bộ đều tăng lên thần vương giáo trọi, mặc dù là sơ giai, nhưng dù sao cũng là thần vương. Còn 50 con thần long vốn đã là chủ thần sơ giai, Được đoạn vân đào tạo thành chủ thần đỉnh giai. đoạn vân sở dĩ có thể thúc đẩy thực lực thủ hạ lên kinh khủng như vậy. Bởi vì trong tay hắn có hàng kiêu ý hiếm, quang minh vệ, ma thần vệ, kết hợp cùng với nhau. Thủ hạ muốn gì mà không có. Khô lâu cấp 16, rồng năm đầu, 10 khô lâu cấp 17V, tất cả đều là những thứ siêu đại bổ cả. Còn đám sinh vật địa ngục lính lác cấp bậc tương đối yếu Nhưng nhờ vào số lượng lại quá kinh khủng Đó cũng là một thứ tài nguyên có thể đề cao thực lực thủ hạ rất nhanh Nếu bây giờ ai mà đắc tội với tên biến thái Người đó tuyệt đối chỉ có đường chết Vì tên tử thần ngông cuồng có ý đồ muốn cướp đàn bà của đoạn vân Nên địa ngục bị hòa nhân giới xâm lăng Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới .com, Chương 441 Huy quân địa ngục quả thật đoạn vân cũng không nhất thiết phải phát động chiến tranh địa ngục Lý do vì tử thần chỉ là một cái cớ mà thôi Ý đồ chính thức dẫn tới việc đoạn vân phát động xâm lăng địa ngục là vì tài nguyên linh hồn khổng lồ ở địa ngục Biết làm sao được Bây giờ tình thế rất nghiêm trọng Dựa vào tu luyện bình thường để phát triển cho dù thêm một hai trăm năm nữa mình cũng hơn được ma thần Thời gian vừa qua vì sao vũ lực của mình có thể tăng lên nhanh như vậy Nguyên nhân chủ yếu là vì trong tay mình có nhiều hàng tốt Vũ lực địa ngục là năng lượng chủ yếu để thái cực đồ tiến dai Khi thái cực đồ tiến dai thì không gian bên trong sẽ lớn hơn và nồng độ linh khí sẽ tăng lên nhiều lần Nồng độ linh khí trong trong thái cực đồ của đoạn vân hiện giờ đã gấp 10 ở ngoại giới Tu luyện trong một nơi có linh khí đặc như thế thực lực của đám thủ hạ mới có thể tăng lên nhanh hơn được Chỉ cần bổ sung linh hồn sự đột phá tuyệt đối chỉ là một việc rất đơn giản. Trải qua 2 năm tu luyện tiêu hao, hàng hóa trong tay đoạn vân không còn bao nhiêu nữa. Tay phải tử thần cho Diệp Cô Thành, tay trái tử thần cho Âu Đặc Tư. Số lượng năng lượng linh hồn kinh khủng cấp 15, cấp 16, cấp 17 đều được mình cấp cho đám thủ hạ và nô lệ. Còn 6 ma thần vệ được phối hợp với 6 quang minh vệ làm quà cho 10 thần long. Năm ma sủng, tám nô lệ nâng cao giai vị lên, trong tay đoạn vân đã hết hàng dự trữ. hắn thèm thuồng nhìn vào sự khả nỗ bỉ với linh hồn cường đại cấp 17 đỉnh ra ai. Về phần nam tước địa ngục, câu hồn sử giả, những tướng xoáy khô lâu dưới chướng khô lâu hoàng, tất cả chỉ là một sự bổ sung nho nhỏ, để chiến đấu với ma thần và ma thần vệ, trong tay cần có vài linh hồn cường đại. có một cái kho dự trữ năng lượng cường đại phần thắng cũng cao hơn một chút. Đoạn Vân xâm lăng địa ngục còn có mục đích chiếm lĩnh toàn bộ địa ngục. Địa ngục dù sao đi nữa cũng là một bề mặt, một bề mặt còn lớn hơn cả nhân giới. Vào buổi sáng ngày 6 tháng 10 năm thứ 8 Trung Hoa, sau khi Đoạn Vân diễn thuyết một phen, 200 vạn đại quân nhanh sói và quân chủ lực gia tộc tất cả đều tiến vào không gian thái cực đồ kinh khủng của Đoạn Vân. Đoạn Vân còn mang theo vài thủ hạ bên ngoài từ vết nước ở lạc nhật hạp cốc tiến vào địa ngục. Xuất trinh lần này có 200 vạn tướng sĩ nhanh sói. Cấp bậc thực lực nhanh sói đều là đấu thần hậu giai. Đoạn Vân tin rằng 200 vạn đấu thần hậu giai này là một lực lượng kinh khủng nhất trong bốn giới. Dựa vào chân khí hóa đấu khí cao độ của đám nanh sói. Bất kỳ gì sinh vật địa ngục nào cũng chỉ là dê tế thần dưới kiếm của nanh sói. Một vạn nanh sói long kỷ sĩ trong sư đoàn nanh sói Cũng là một điểm sáng trong lần xuất trinh này Một vạn long kỷ sĩ nanh sói về cấp bậc thực lực đã là chân thần hậu giai, Còn long kỷ của họ đã là chân thần trung giai. Tên đoạn vân biến thái để có thể tiến hành cuộc xâm lăng địa ngục hắn trực tiếp cho sư đoàn nanh sói hưởng thụ một năm trong thái cực đồ Do đó mặc dù không được bổ sung linh hồn Nhưng bế quan tu luyện trong một địa phương linh khí nồng đặc trong vòng một năm, cấp bậc thực lực của nanh sói mới được như hôm nay. Đương nhiên, ngoài nanh sói bảy sư đoàn khác cũng lục tục được đưa vào trong thái cực đồ ở đó hơn nửa năm. Vũ lực dưới tay tên ra hỏa biến thái cực kỳ kinh khủng, thần lực của thần long cũng có tác dụng khắc chế đối với sinh vật linh hồn. Đoạn vân cho một ngàn cự mãng thần long theo đại quân cùng xuất trinh, đây là một ngàn chân thần đỉnh ra ai. Địa ngục là vùng đất chính thức của những anh hùng, tụ tập chứa những cường giả mười vạn năm thậm chí còn hơn nữa. Đây là một thế giới có dân số quá vạn ước người chết, có cấu tạo rất đơn giản. Địa ngục chia làm bốn tầng, tầng thứ nhất là mảnh đất nơi tử thần khống chế thế giới người chết và linh hồn, được tạo thành từ những linh hồn người chết, nhân loại tử vong ở Đông Đại Lục và Tây Đại Lục thậm chí cả hải giới. Sau khi linh hồn mất đi đều bất chi bất giác tới tầng địa ngục này. Tựa như có một trọng lực bí ẩn nào đó đem linh hồn những người chết kéo tới nơi này. Tầng địa ngục thứ hai là thế giới những khô lâu do khô lâu hoàng nắm giữ. Nghe nói tầng địa ngục này tương liên với ma giới. Không ít khô lâu ở ma giới sau khi sinh ra ý thức tự chủ. Tụ tập ở thế giới khô lâu này. Những khô lâu là một chủng tộc tương đương với cương thi. Có thể không ngủ, không uống. Lực chiến đấu của quân đoàn khô lâu cũng rất đáng kể Tầng địa ngục thứ ba là luyện ngục do bất tử thú hoàng danh y khống chế Đoạn vân vốn cho rằng tụ tập ở đây đều là thú loại Nhưng trong quá trình thu thập tin tức tình báo gần đây Đoạn vân mới biết được nơi này tụ tập những tên giết người phạm tội Thú loại sở dĩ có thể đi tới nơi này là bởi vì bị mọi người ở nước tử vong tẩy chay Văn minh thú loại dù sao cũng không thể so được với văn minh nhân loại thậm chí hải thu dù sao cũng phải trải qua một quá trình cạnh tranh khốc liệt mới có thể sống sót nên về cơ bản hai tay chúng đều dính đầy máu tươi tầng địa ngục này cũng tụ tập rất nhiều những thú tiền sử văn minh ở tầng này khá thấp nhưng thực lực đám gia hỏa lại rất cường hãn vừa dã man vừa giết người không nháy mắt so với thú loại thì tầng địa ngục này có rất ít nhân loại nơi này có rất nhiều tên giết người nhưng quân đội không nằm trong nhóm này Những tướng sĩ giết người hàng trăm hàng ngàn đều là anh hùng trong mắt mọi người Tên gia hỏa tử thần cũng không để sót lực lượng xây dựng quân đội Quân đội đó chính là khởi nguyên thành lập tử vong đại quân của hắn Còn tầng thứ tư chính là thâm uyên do An Dơ Lơ đề cập với Đoạn Vân Những tên gia hỏa đi xuống đây đều là những tên bị đày đọa Những tên vạn kiếp bất phục sẽ bị đưa vào tầng này Bốn tầng địa ngục tầng nào cũng có không gian thông đạo nối với nhau Nhưng cái làm cho đoạn vân thắc mắc là vì sao ba tầng địa ngục trước lại thông với nhân giới, lạc nhật hạp cốc, xung quanh vết nước nhân ma, thác nước tử vong, thâm cốc đáy biển, tất cả những địa phương này lại đều có thông đạo thông với địa ngục. Xuyên qua từ lạc nhật hạp cốc, đoạn vân đi tới thành tử vong của tử thần. Đây là một tòa thành khá giống với minh giới địa phủ trong truyền thuyết. Quy mô tòa thành này rất lớn. Số lượng dân cư trong thành cũng có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Nguyên nhân là trong thành có trăm ước sinh vật địa ngục. Trên trăm ước đó, đây là một khái niệm gì? Tất cả dân chúng đại lục cộng lại cũng chỉ tới gần trăm ước. Thế mà bên trong tòa thành này có trên trăm ước. Sinh hoạt của người sống khác hẳn những người chết. Tòa thành này có một con sông giống như con sông bảo vệ thành. Nhưng con sông này lại có chút quỷ dị. Nước sông màu đen kịt. Đoạn Vân hiểu rất rõ, vị trí mình ở đây không thể xem như địa ngục. Đây là một không gian giữa địa ngục và nhân giới. Lão bà tiner của mình trước kia khi đại chiến với mình đã triệu hoán một tượng đá quỷ có linh hồn. Cũng là từ khu vực cô hồn giả quỷ này. Quân đội địa ngục do tên Gia hỏa Tử Thần Phái đến Lạc Nhật Hạp Cốc tiến hành quấy nhiễu cũng phải vượt qua không gian này mà vào nhân giới. Đoạn Vân đứng phía trước địa phủ, chỉ cần vượt qua cửa thành... Coi như chính thức đạp chân xuống địa ngục, diệp cô thành, Âu đặc tư theo sát hai bên, năm ma sủng mười thần long theo sau, đoạn vân phi thân đứng ở ngoài thành, đoạn vân triển khai thần thức ra, thần thức cường đại dũng mãnh tràn vào trong thành, hắn muốn bắt sống sử khả nỗ bỉ, tử vong chi thành là hàng ổ của hắn, sử khả nỗ bỉ tụ tập tuyệt đại bộ phận vũ lực, nếu đoạn vân muốn khống chế tầng thứ nhất địa ngục vậy hắn phải trước hết hạ được tòa thành này. Địa ngục có trật tự của địa ngục, sau khi sinh linh chết đều tự động sống ở những khu vực nhất định, nhưng ở một nơi có nền văn minh khá kém, việc tổ chức khá hỗn loạn, người chết, linh hồn nếu muốn sống sót vậy phải thần phục sự khống chế cường đại, cho dù dưới tay tử thần từ cấp lĩnh chủ trở thường xuyên phát sinh chiến tranh, những dân chúng của lĩnh chủ bị giết tự nhiên cũng sẽ đi theo người chiến thắng, trật tự mới cho địa ngục phải do ta tự mình lập nên. cảm nhận được sự hỗn loạn của địa ngục. Đoạn Vân lẩm bẩm, tên gia hỏa tử thần ở trong thành hà. Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân, Đoạn Vân khẽ gật đầu nói, chúng ta đã ẩn độn khí tức. Hắn tạm thời còn chưa phát hiện ra chúng ta. Tòa thành này là nơi hắn quy tụ tuyệt đại bộ phận quân đội. Bên trong tòa thành này có trên trăm ước sinh vật địa ngục. Đại bộ phận là quân đội nhân giới đã trải qua hơn vạn năm tích tụ ở đây. Chúng ta không cần quản đám thần cấp và dưới thần cấp, bên trong thành, đại khái có 5.000 vạn kỷ sĩ địa ngục cấp 1, cũng là vũ lực cấp 11, 500 vạn kỷ sĩ cấp 2. Nói cách khác, hai cấp bậc này là một nửa vũ lực của tử thần tụ tập ở nơi này, Kỵ sĩ cấp 3 và đám cao cấp hơn toàn bộ đều tụ tập ở đây, mấy tên gia hỏa giống như tiểu tam cũng phải có tới 50 vạn tên cấp 13, 1 vạn tên cấp 14. 300 câu hồn sử giả cấp 15 60 cá nam tước địa ngục Thương thế của tên gia hỏa tử thần đã khỏi rồi Thực lực của hắn đã khôi phục tới cấp 17 đỉnh gia ai Người thả đại quân nhanh sói ra đi Chúng ta trực tiếp công thành Chúng ta thấy người là giết Giết sạch trăm ước sinh vật địa ngục Đạt nhị ba vẫn thói cổ Vĩnh viễn dã man và bạo lực Không phải là không thể Nhưng làm như vậy Thương vong của chúng ta cũng không nhỏ đâu, 200 vạn chống lại trên trăm ức. Nói cách khác, mỗi một nhanh sói phải giết 5.000 sinh vật địa ngục, điều này chỉ sợ chưa làm xong đã mệt chết rồi. Đoạn vân nói làm ai cũng phải thừa nhận. Ngươi không phải nói là tuyệt đại đa số vũ lực đều đã tới nhân giới đại lục lần trước sao. Ta thấy chúng ta cũng không nên giết sạch toàn bộ vũ lực phụ thuộc của tên tử thần. Tên gia hỏa phì tử thật ra cũng có vẻ nhân từ. Nhưng tiếp theo hắn lại nói, ta thấy giết sạch đám thần cấp trở lên là ổn, cũng giết có mấy ngàn vạn thôi, giết mấy ngàn vạn hà, đừng ổn nữa, để tử thần tự mình quyết định xem thủ hà của hắn có chết chung với hắn không. Đoạn vân phất phất tay, sau đó quay về thành hô lớn, sự khả nỗ bỉ, ra đây chịu chết đi, chuyện được phát miễn phí tại web mới.com mươi 442, ca môn tiên khán khán thân hạ thanh âm đoạn vân giống như tiếng tử thần đòi mạng nhanh chóng truyền khắp cả tử vong thành làm ai cũng khiếp sợ, ai dám trực tiếp gọi tên úy của tử thần, ai dám đại ngôn muốn giết chết tử thần đại nhân bất diệt. xử khả nỗ bỉ còn đang tu dưỡng bên trong đại điện tử vong. Nghe thấy thanh âm quen thuộc cũng giật bắn cả người, nhưng đoạn vân đã tới tận cửa, tử thần cũng không thể không ứng phó, nói thế nào thì nói. Nơi này cũng là địa bàn của mình Trong nhà mình mà để người khác tới gây chuyện Dù gì mình cũng có ưu thế chủ nhà Lần trước đại chiến với Đoạn Vân Mình bị thua cũng khá oan uổng Trong vòng 2 năm nay Tử thần không lúc nào không nghĩ đến việc đánh bại Đoạn Vân Không lúc nào không muốn giết chết Đoạn Vân Đoạn Vân tự mò đến cửa Cơ hội tốt như thế Thời khắc báo thù đã đến rồi Sự khả nỗ bỉ lúc này đem tất cả vũ lực mình có điều động đến đây. Sau một hai phút chuẩn bị, hắn mang theo tất cả lực lượng cấp 14 và cao hơn chạy tới cửa thành. Bên cạnh đoạn vân là Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư. Phía sau là năm Ma Sủng và 10 Thần Long. Còn bên cạnh Tiểu Phi Hiệp có một con chó nhỏ. Đó là Tiểu Tam đã được đoạn vân đào tạo thành Thần Vương. Đương nhiên, tài liệu dùng để tài bồi là 18 đầu khuyển ở Lạc Nhật Hạp Cốc. Bây giờ Tiểu Tam đã có thân thể của mình. Tam Đầu Khuyển bây giờ vô cùng tự hào về việc lần đó mình chủ động xin đầu hàng sớm. Một con chó theo chủ nhân tốt tuyệt đối đủ để làm cho hắn hưng phấn cả đời. Đoạn Vân và sử khả nỗ bỉ cách nhau một con sông đen. Đứng ở hai bờ nhìn nhau, cười lạnh một tiếng. sử khả nỗ bỉ phất tay chỉ chỉ ra hiệu cho Đoạn Vân lui ra phía sau một chút. Hắn muốn bay tới bờ bên kia của dòng sông đen. Tên gia hỏa không muốn đoạn vân hủy mất cái thành tử vong có một không hai của hắn. Khoảng cách giữa địa ngục và nhân giới khá rộng lớn và khá bằng phẳng. Nơi đó rất thích hợp với việc chiến đấu. Trong không gian bằng phẳng rộng lớn, đoạn vân còn cách xử khả nỗ bỉ ước chừng hai trăm thước. Không ngờ ngươi lại còn có thể tới được địa ngục. Việc này làm ta có chút giật mình. Sự khả nỗ bỉ trông rất bình tĩnh. Lần trước đại bại một lần. Tử thần trở nên tỉnh táo hơn trước kia. Đoạn vân nhìn 60 nam tước địa ngục và 300 co hồn sử giả phía sau hắn cười lạnh. Nam tước địa ngục nhìn qua chính xác rất giống ma thần vệ. Nhưng đám này không bằng ma thần vệ. Cấp bậc thực lực của chúng cũng không tới cấp 17. Trong đám đó có 10 đỉnh giai, 10 hậu dai, 40 tên chỉ tới trung giai. Vũ lực như vậy đối với đoạn vân thì tới càng nhiều càng tốt. Còn những câu hồn sử giả trông hơi giống ma pháp sư hắc ám hệ Linh hồn chúng khá cường đại Đoạn vân phỏng chừng bọn người đó đều là những cao thủ linh hồn 300 tên gia hỏa như vậy thì quả toàn là nguồn tài nguyên tốt cho đoạn vân Sử khả nỗ bỉ Ngươi trông ra cũng không tệ lắm Gần đây làm ăn như thế nào Tên gia hỏa đoạn vân này lại ân cần thăm hỏi kẻ đối đầu với mình Ta khỏe lắm Còn phải cảm tạ ngươi nữa đó đoạn vân đại nhân sử khả nỗ bỉ cười lạnh biết ta tới đây làm gì chứ đoạn vân cười hỏi ngươi không phải mới vừa nói rồi sao ngươi tới giết ta nhưng hai năm trước ngươi không giết chết ta chẳng lẽ hai năm sau ngươi có thể giết chết ta sao ngươi chớ quên nơi này là nhà ta ánh mắt sử khả nỗ bỉ nhìn đoạn vân tràn ngập cừu địch còn khi hắn thấy tiểu tam đứng bên cạnh tiểu phi hiệp mặt hắn trở nên trắng bệch co rúm lại tên gia hỏa mấp máy miệng tiểu tam phải nói là thức thời vụ nam tước địa ngục và câu hồn sử giả phía sau sử khả nỗ bỉ nếu các ngươi muốn đi theo sử khả nỗ bỉ chết trùng thì bước về phía trước một bước đoạn vân hướng về phía đám thủ hạ phía sau tử thần sử khả nỗ bỉ nói nghe đoạn vân nói thế tử thần không động đậy hắn cau mày nhìn chằm chằm đoạn vân 360 thủ hạ phía sau hắn cũng cùng nhau bước về phía trước một bước. Không ngờ thủ hạ của ngươi còn trung thành như vậy. Nam tước địa ngục giết thì giết. Câu hồn sử giả thì sao? Đoạn vân dùng tay phải bút cầm tự hỏi. Sử khả nỗ bỉ. Nếu ta giết những câu hồn sử giả này có khiến cho địa ngục hỗn loạn không? Nghe khẩu khí ngươi. tựa hồ trong mắt ngươi chúng ta đã toàn là người chết cả rồi. Sử khả nỗ bỉ cười lạnh. Tên đoạn vân này càng ngày càng tự đại, chẳng lẽ các ngươi không phải người chết? Đoạn vân ra vẻ giật mình hỏi, nhưng các ngươi sẽ được chết thêm một lần nữa. 300 câu hồn sử giả đã trung thành với ngươi như vậy, ta đây đành giết họ một lần vậy, về phần trật tự địa ngục. Sau này tính tiếp đi, đến lúc đó nếu cần phải có chúng, ta sẽ tạo lại vài câu hồn sử giả cũng được, nơi này là địa ngục. không phải là chỗ ngươi có thể hoành hành vô kỵ như nhân giới đại lục. Ánh mắt Sử Khả Nỗ Bỉ nhìn về phía Đoạn Vân tràn ngập tức giận. Hai năm tĩnh tu cũng chưa thể làm cho tên gia hỏa miễn dịch với loại ăn nói châm chọc của Đoạn Vân. Liếc nhìn Sử Khả Nỗ Bỉ một cái, Đoạn Vân nhẹ giọng cười, "Phải không? Nhưng ta thích hoành hành vô ở địa bàn của người khác. Ngươi làm gì được ta? Các huynh đệ, các ngươi thấy thế nào?" Đoạn Vân vung tay lên, Một vạn tướng sĩ nanh sói bỗng xuất hiện phía sau đoạn vân. Thiên uy Trung Hoa hoành hành thiên hạ. Một vạn nhanh sói vừa xuất hiện lập tức đồng thanh hô lên. nhanh sói xuất hiện làm cho sự khả nỗ bỉ phải nhíu mày. Đoạn vân này làm sao có thể đem theo nhiều vũ lực như vậy. Quân uy của đội quân cường đại này quả có đủ sức ganh đua với đám một vạn bốn nghìn cao thủ địa ngục của sự khả nỗ bỉ. Sự khả nỗ bỉ. Vũ lực mà ta bỏ công đào tạo 8 năm qua cũng được đó chứ. Đoạn vân cười nói với sử khả nỗ bỉ. Vũ lực nhỏ nhoi mới phát triển 8 năm mà cũng dám đưa ra. sử khả nỗ bỉ cười nhạt vẻ khinh thường. Không được à. Nói xong đoạn vân một lần nữa vung tay lên. 50 thần long cấp chủ thần đỉnh giai xuất hiện trong không trung Đây là 50 con thần long trong bộ tộc thần long gia tộc. Ta quyết định dùng tư thế uy vũ của chúng làm biểu tượng của Trung Hoa gia tộc sau này. Đương nhiên, gia huy và cờ gia tộc sẽ là ngôi sao năm cánh. Năm mươi thần long xuất hiện một lần nữa làm cho sự khả nỗ bỉ nhíu mày. Nam nhân này mang theo người bao nhiêu vũ lực đây? Nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh. Mình đắc tội với hắn chính xác là phạm vào một sai lầm to lớn. Vẫn chưa đủ à. Đoạn vân khoát khoát tay. 120 thú nhân gia tộc một lần nữa lóe hiện ra. Ta long trọng giới thiệu vũ lực dũng mãnh của Trung Hoa gia tộc. 120 thú nhân gia tộc. xử khả nỗ bỉ. Nói vậy đánh chết ngươi cũng sẽ không tin. Đám thú nhân này toàn bộ đều cường đại hơn cả thú thần ngày xưa. Mạnh hơn thú thần. Thú thần dã man đó là cái quái gì? xử khả nỗ bỉ một lần nữa cười nhạt kiểu ta xỉu. 120 tên thú nhân mạnh hơn thú thần. Đây là thật hay giả đây, nếu là thật vậy vì sao nam nhân lại nói cho mình, chẳng lẽ chỉ muốn dọa mình, vậy thú nhân này sẽ là loại cấp bậc nào đây, đoạn vân cười cười, đang muốn phất tay một lần nữa, ngươi có ý gì đây, ngươi đem tất cả vũ lực ngươi đưa ra hết đi, ngươi cứ làm từng nhóm từng nhóm như vậy là ý gì chứ, đoạn vân bĩu môi. Một lần nữa cho 20 ma thú gia tộc và 7 đại cuồng chiến sĩ xuất hiện phía sau trận doanh.